Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có lần Đông chở Trâm về tận nhà lấy băng Và đấy cũng là lần đầu tiên Trần nhìn thấy châm Rồi từ đó Trần thường xuyên có mặt ở nhà châm mỗi sáng thứ bảy Uống cà phê, ăn bánh cuốn và gợi chuyện thân mặt với Trâm Đông hoàn toàn chẳng để ý đến quan hệ giữa châm và Trần Cho đến một hôm Đông đang ngồi coi tivi một mình ở nhà Thì Trần điện thoại về và bảo Này Mày biến đi đâu chiều nay được không? Đi cảm lâu càng tốt Đông vui vẻ cảm thông trả lời Mày bắt được em nào rồi hả? Mỹ hay mễ? Trần cười tự mãn Cái chầm chị em nào Cái chầm con ông bà thiết Chắc nữa tao đem nó về Mày dọn dẹp nhà cửa hộ tao Rồi mày đi đâu thì đi Tối hẳn về Câu trả lời như nhát dao sắc đâm vào tim đông Trần lại tàn nhẫn tiếp Mày quen nó trước mà chả nước mẹ gì mày khờ quá Thôi thì cứ xem như là mày dọn cỗ cho tao sơi Đông lặng người bút nhói Và dây dứt mang nỗi sầu từ đó Trần lúc này cũng đã mua được hai cây súng Một giữ cho mình Và một trao cho lũy Để chuẩn bị lao vào những chuyến làm ăn lớn Có súng, có người đẹp Trần càng trở nên nganh ngang Mặt mũi lúc nào cũng toát ra vẻ tự tin Coi trời bằng vung Chả làm gì cả mà Trần vẫn có tiền xài rộng rãi, là vì ngoài nghề tay phải là ăn trộm, Trần còn nhận thêm vài nghề tay trái nữa. Chẳng hạn như dàn cảnh đụng xe để lãnh tiền bồi thường, hoặc đốt nhà, đốt tiệm dùm người khác để chủ nhân nhận tiền bảo hiểm rồi chia phần trăm cho Trần. Cộng đồng người Việt trong thành phố lúc ấy còn non trẻ lắm, nhất là về mặt kinh tế, chưa có cơ sở thương mại nào đáng mặt để Trần xông vào ăn cướp. Cho nên việc chọn đối tượng chấn lột tương đối khó khăn bởi ít ai có tiền mặt. Tuy vậy, Trần cũng bỏ thị giờ theo dõi thật kỹ để tìm con mồi. Rồi một hôm, khoảng 1 giờ trưa, Trần lái xe đưa cả bọn đến trước tiệm vải hoa gấm. Gọi là tiệm vải nhưng thật ra chủ nhân bán nhiều mặt hàng và cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau. Thời gian này giữa thập niên 80, dĩ nhiên nhà nước chưa mở cửa đón tiếp Việt Kiều. Mà ngay cả việc gửi tiền cũng rất khó khăn Bởi người nhà chỉ được lãnh tiền Việt Mà hối suất qua các cơ quan chính thức thường rất thấp Đất nước sau 10 năm thống nhất thiếu mọi mặt hàng tiêu dùng Nên người hải ngoại thường đóng từng thùng đủ các loại quà Gửi về để thân nhân đến đường cô giang đóng thuế rồi nhận lãnh Tiệm hoa gấm chính là nơi cung cấp hàng hóa phục vụ nhu cầu ấy Vài vóc, thuốc bổ, máy cassette vân, và Hoa Gấm đảm nhận luôn công việc gửi hàng về Việt Nam. Vì là cơ sở duy nhất trong thành phố nên chủ nhân rất mau dạo. Chính Trần cũng đã từng đến gửi tiền ở đây vài lần. Nhờ vậy, gã biết rõ đường đi nước bước để hôm nay ra tay. Buổi trưa hôm ấy, Trần dừng xe trước cửa tiệm Hoa Gấm như đã bố trí trước. Gã để xe cứ tiếp tục nổ máy. Nhưng giao tay lái cho đông. Nhìn vào tiệm, thấy còn một người khách đứng ở quầy nói chuyện với bà chủ. Trần Kiên Nhẫn bảo đàn em ngồi im trong xe. Mấy phút sau khách vừa ra, Trần xách xô nước ra lạnh, tất cả đeo mask, mang găng tay rồi cùng hai đứa nữa mở cửa xe, lao nhanh vào tiệm. Trần khép cửa chính, xoay tấm bìa vẽ chữ close ra phía ngoài. Thang báo chạy sâu vô trong, đứng chặn cánh cửa ăn thông ra kho hàng phía sau. Lũy thì theo sát bên Trần Bà chủ tuổi gần 40 Không ai biết tên thật Bởi cứ quen gọi là bà Hoa Gấm Một phần vì kêu theo tên tiệm Một phần vì bản thân bà Lúc nào cũng ăn diện như gấm hoa Bà đang ngồi ở quầy Hốt hoảng trố mắt nhìn Nhưng chưa kịp kêu Chưa kịp ấn nút chuông gọi nhân viên trong kho Thì Trần đã rút súng lục Đập mạnh vào mặt bà Khiến bà kêu lên một tiếng thất thanh Rồi lào đảo suýt té xuống sàn Trần nắm cổ áo Chĩa súng vào mặt bà và nạt Cầm mồm Kêu một tiếng tao bắn bỏ mẹ Bà chủ nhìn ba cái mặt nạ quái dị Kinh hoàng á khẩu Mặt tái nhợt Nước mắt trào ra Toàn thân run lấy bẩy Vì lần đầu tiên trong đời bà bị cướp Bà đưa bàn tay xoa bên má Vừa bị sưng vù lên Trần nhấc cái xô ni lông Đặt trên quầy Ngay trước mặt bà Trong đó gã đã đổ đầy nước Pha xà bông và dầu nhớt Gã nắm cổ tay trái của bà nhúng sâu vô xô nước rồi lôi ra, tuột nhanh cái nhẫn hột xoàn. Sau đó gã lại nắm cổ tay phải của bà, nhúng vào xô nước xà bông để tuột nốt cái vòng cập thạch. Gã bực bội vì hôm Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net